c ư nếu g đạn hạt nhân một dạng nắm một tay.、Nếu、như tinh tế nhìn một cái lời nói sẽ phát hiện những quang thúc này cùng cường tập phở dễ đổm mở ra toàn bộ pháo môn hệ thống sau đó phát xạ ra ngoài chùm sáng giống nhau như lúc đương nhiên ngoại trừ lớn nhỏ không đều dạng ở ngoài có thể cao thấp mặc dù không giống nhau uy lực so với bắt đầu cường tập phở dễ đổm phát xạ ra ngoài chùm sáng càng cường đại hơn theo dịch thần một quyền đánh vào nhu thần lĩnh vực bên trên ngất trời chùm tia sáng k h u y ế t tán h ra đại địa không ngừng rung động không ngừng phá nát đinh thai nhức ó c tiếng gầm gừ chấn động hư không xuất hiện từng đạo mắt trần ngưng có thể thấy liên y y hề nhu thần lĩnh vực không ngừng rung động nhìn qua tùy thời liền muốn phá nát tựa như lực lượng của hắn làm sao sẽ cường đại rồi nhiều như vậy không đúng không phải của hắn lực lượng là vừa m ớ h có cái kia một trận g ầ n đạm lực lượng hình như là dung hợp vào một chỗ bất kể là một q u y ề n ngưng kia trong hội tụ chùm tia sáng vẫn là mới vừa quang c h i dực đều là cái kia một trận gợn đ ả m năng lực s ấ t x ủ k ỳ thiên vũ không hổ là s ấ t x ủ k ỳ nhất tộc người người mang bạch hai mươi hai mắt thiên lý nhãn năng lực thực sự cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt liền đã nhận ra nhiều như vậy đầu mối thì ra là thế đây chính là ngươi năng lực sao s ấ t x ủ k ỳ thiên vũ n ở một nụ cười có chút ý tứ nhưng vẫn là vô dụng ngăn cản dịch thần sau một kích s ấ t x ủ k ỳ thiên vũ hung hãn phản kích đôi l i ề u đạn đỉnh vậy kích ra trạ cơ dạ thủ hội tụ cùng nhau phóng phật thiên thủ quan âm tay một dạng nhiều những thứ này tay cũng trong lúc đó nghệ đi ra ngoài uy lực to lớn sợ là vụ nổ hạt nhân cũng so ra kém cụ dạ mạ dịch thần tâm niệm vừa động trong cơ thể c ử u vĩ lập tức cung cấp số lượng cao trạ cơ dạ một cỗ kinh khủng khó có thể tưởng tượng lực lượng hội tụ ở dịch thần trên tay t u ộ t xù kỳ thiên vũ trước tiên quan sát được quả nhiên đúng như vậy không sai người đàn ông này c ư nhiên có thể cùng vũ khí của mình dung hợp vào một chỗ hắn đem tiên nhân hình thức cùng huyết kế giới hạn cùng tự thân hội tụ nhất thể để tự thân biến thành vũ khí nói đúng ra là để tự thân cụ bị vũ khí tất cả năng lực vừa rồi dung hợp g ầ n đảm cho nên được quang c h i dực ũ n g nhận được những cái này quang thúc công kích lần này là dung hợp cái gì xuất s ù kỳ thiên vũ tâm lý thầm nghĩ may mắn thuật này thành công nếu không ta còn thực sự không dám sử dụng cái này vũ khí bằng không trước tiên nổ bị thương đúng là chính mình hơn nữa còn là không khác biệt đả kích căn bản là không có cách khống chế phạm vi công kích nhưng bây giờ không thành vấn đề dịch thần tâm niệm vừa động hội tụ ở quả đấm lực lượng nếu có khoa học ra ở chỗ này đồng thời có thể chứng kiến dịch thần nắm đấm nội bộ tình trạng nhất định sẽ kinh hô đầu đạn hạt nhân muốn bạo tạc c h ó i mắt l o a mắt thậm chí lấn át trên sa mạc mặt trời cường quang nở rộ ra một viên lớn đến vượt quá tưởng tượng cự đại quang cầu p h o n g phật thái dương rơi ở trên sa mạc một dạng chuyển hiện tại tầm mắt mọi người bên trong coi như cách xa như vậy khoảng cách coi như lấy lì giả cường độ thân thể cùng có t r ả cờ dạ bảo vệ tình tình huống bên dưới người bình thường cũng không dám tùy ý dùng con mắt đi xem bởi vì cái kia một c ố cường quang thật sự là quá mức trói mắt căn bản là cùng thái dương hàng lâm đến trên sa mạc cũng không khác gì là vũ khí hạt nhân chỉ cần là nhận giới nhân chứng kiến như vậy lớn thanh thế trước tiên liền lóe lên cái ý niệm này làm sao có thể khoảng cách này sử dụng vũ khí hạt nhân dịch thần mình cũng sẽ bị nổ chết ủ chỉ hạ ô bị tổ khó có thể tin lẽ nào nam nhân thần bí kia thực sự cường đại như vậy còn là nói dịch thần có chống đỡ vũ khí hạt nhân nổ tung phương pháp rất nhiều người đều lóe ra cùng loại ủ chỉ hạ ô bị tổ ý niệm trong đầu nếu như là người trước hoàn hảo một ít nếu như là người sau như vậy bọn họ liền buồn bực vũ khí hạt nhân cho tới nay đều không thể sử dụng ở trên chiến trường cũng là bởi vì vũ khí hạt nhân phạm vi công kích lớn hơn nữa không khác biệt đ ặ kích còn không có giết chết địch nhân bước đầu tiên trước hết giết chết chính mình hơn nữa cũng dễ dàng chặn lại nhưng nếu như dịch thần có thể để cho vũ khí hạt nhân không phải thương tổn đến chính mình c ò n thương tổn đến lời của địch nhân như vậy tuyệt đối là ác ngộng mặc kệ bọn họ như thế nào cảm tưởng đều không thể ngăn cản dịch thần một k í c h tiến triển to lớn quang cầu xuất hiện sau đó nhiệt độ kinh khủng đem hết t h ể đều cắn nuốt hết cái này bên trong nhiệt độ không phải đẻ bao nhiêu vạn độ để tính mà là đẻ bao nhiêu ức kinh khủng như vậy dưới nhiệt độ dù cho không phải duy trì liên tục tính đun nóng vẫn duy trì cái này nhiệt độ nhưng là đầy đủ đáng sợ lấy thái dương một dạng quang cầu làm trung tâm một cố đem hết t h ể đều trùng khoa đem hết thể đều triển áp siêu cao thế sóng sung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra mãn b h n hoàng sa bị giải khai hình thành hạ tạo thành mắt trần có thể thấy hoàng sa sóng sung kích nhất ba hữu i nhất ba khuyết tán ra dọc theo đường ngăn trở hết thể đều toàn bộ bị t r ù n g khoa quang cầu phụ cận cùng nội bộ tản ra các loại đáng sợ tính phóng xạ vật chất cùng xạ tuyến người bình thường chúng chiêu nói khó có thể tưởng tượng năng lượng to lớn căn bản không có theo bạo tạc lập tức biến mất ngược lại là duy trì liên tục không ngừng thả ra ngoài dần dần ở từ phương xa nhìn sang cái này một viên cự đại quang cầu lần nữa sản sinh biến hóa ngất trời hoàng sa cùng yên vụ đột ngột từ mặt đất mọc lên không ngừng hội tụ hướng về phía trước trôi cùng quang cầu hòa hợp cùng một chỗ tạo thành hỏa diễm đám mây hình ấm hoàn toàn đem sấm sét rít gào đều có đẻ xuống tiếng nổ lớn lúc này mới có kèm theo kinh khủng khí lãng cùng nhau xông về cả rụ dạ đám người chiến đấu địa phương nhìn cái này phóng phật đem hết t h ể đều thôn tính hủy diệt to lớn đám mây hình ấm hồi tưởng lại ba trăm hai mươi ba vừa rồi như thái dương hàng lâm một dạng đáng sợ lớn đại h ỏ a cầu nội tâm của bọn hắn cũng không nhịn được lay động bom nguyên tử uy lực tạm thời không cần nhiều lời chỉ cần chính là cái này nổ tung thanh thế cũng đủ để đem ảnh cấp cường giả đều dọa đáy ra âm âm kết thúc rồi à không ít người nội tâm mới vừa toát ra cái ý niệm này một tiếng rung động thiên địa thanh âm lần nữa khuyết tản h n ra bọn họ kinh hai phát hiện tại nổ tung địa phương bên trên xuất hiện lần nữa một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc lớn đại hỏa cầu t r ó i mắt vô cùng quang mang nở rộ ra thôn tính hết thể nhiệt độ cao khí lãng không ngừng bồi hồi bài sơn đảo hải xe rách vùng đất sóng sung kích bắn ra bốn phía r a so với lôi đỉnh càng thêm vang dội tiếng nổ v a n g căn bản d ừ n g không xuống h ì sợ khạ z z hit liên tục bạo hai k h ỏ a đầu đạn hạt nhân tất cả mọi người quất thẳng tới lương khí xem ra là thành công xủ nạ thần sắc cũng là cùng tất cả mọi người bất đồng chứng kiến liên tục hai khoả bom nguyên tử bạo tạc nàng ngược lại lộ ra một k i a hội ý nụ cười cũng chỉ có thuật kia thi triển thành công tự thân hóa thành đầu đạn hạt nhân trở thành bom nguyên tử một bộ phận có thể hoàn m ị không chế bom nguyên tử bạo tạc uy lực cùng bán kính nổ tung dù cho uy lực rất lớn đầu đạn hạt nhân rõ ràng sẽ oanh tạc trên trăm km cũng có thể đem bán kính nổ tung không chế thu nhỏ lại đến thập công bên trong tình tình huống bên d ư ớ i dịch thần mới có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cầu thả cầu vô tốt